Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngủ mày, mày Mày sướng rồi bây giờ mày dừng mỡ đi Lão bạt cất giọng Còn phết thêm mấy cái vào mông của thằng bé Mà lôi sành sạch sành sạch thằng con Về phòng riêng của nó Ngủ đi Đừng có hò hét nữa Tao mà bực mình lên thì mày đừng có trách Mày liệu cái thần hồn nữa Thấy lão bạt căng thẳng như vậy Thằng cô Toàn cũng đành thôi nó cúi gằm mặt xuống thế nhưng vẫn không chịu leo lên trên giường đợi cho lão đi khỏi nó mới khóc nấc lên những tiếng nghẹn ngào bố ơi bố ơi <cười> tao đã nói rồi bố mày không yêu thương mày đâu trời với tao trời với tao Vui lắm <cười> Giọng nói lạnh lẽo lại cất lên đâu đó Sau đó là những âm thanh khủng khủng khủng khủng Vang lên Dọc cái hành lang tâm tối Quá ba giờ đêm Có lẽ cơn hành hạ men rượu cũng tan dần Thay vào đó là cơn khát khô đến tận cổ Xem ra có chút khó chịu Lão bạt cứ nằm ở trên giường Lật qua lộn lại Đến cuối cùng không nhịn được nữa lão vội choàng tấm chăn sang một bên mà lê xuống dưới giường bàn tay với lấy cái đèn pin trên kệ mà bật lên vừa lúc cánh cửa phòng của lão bỗng nhiên giật đùng đùng làm cho lão bạt cũng hoảng hốt giật mình thụt lùi về đằng sau bởi vì ở trước mắt của lão ở ngay phía bên ngoài hành lang một cái bóng của đứa bé Chỉ độ 5 tuổi Đứng lặng yên ở đó Không hề nhúc nhích Lão bạn hại lắm Đưa ánh đèn pin ở trong tay dọi tới Mới thở phào một hơi nhẹ nhõm Là thằng con trai lão. Tiên nhân nhà mày Sao bây giờ còn chưa đi ngủ Mày có biết là mấy giờ rồi không Ôi, Bố ơi Bố ôm con ngủ Con sợ lắm Bố, bố ôm con ngủ được không bố Thằng cu cất dọc Thế nhưng không hiểu sao Đứa con của mình có vẻ đôi chút khác thường Giọng nói của nó cũng lạnh lẽo đến mức Khiến cho lão phải bút cả sống lưng Mày có biết là bây giờ mấy giờ rồi không Mày quấy quả thế Ôi Dạo này bố đi suốt Con ở nhà một mình buồn lắm Con nhớ bố Nghe đến đây thì lão bạt dịu xuống Có lẽ thời gian qua Lão bỏ bê con thật Nghĩ đoạn Lão kéo thẳng con trai lại Xoa xoa lên mái tóc của nó Như cách trước đây Lão vẫn hay làm Ờ Thôi được rồi Bố bố dạo này bố bận bịu quá Thế thế đi vào đây Bố ru mày ngủ Chả bố nhà anh Lớn từng này mà cứ nhọm nhéo bố Nhưng mà Nhưng bố ơi Bố Bố chưa trả nợ cho bà ấy Đứa bé bỗng nhiên cất lên một tiếng nói kỳ lạ Lão bà còn đang trong cơn ngái ngủ Nghe chữ được chữ mất Đâm giả lão khó hiểu Cái gì? Con bảo cái gì cơ? ấy thế nhưng thằng bé Chỉ lắc lắc đầu Ánh mắt trở nên vô hồn Con có nói gì đâu Bố, bố làm sao đấy Quái lạ, rõ ràng là ban nãy, lão còn nghe thằng con trai nói cái gì đó. Dù không phải là quá rõ ràng, thế nhưng có thể mang mắng được một vài chữ. Cái gì mà trả nợ cho bà ta? Lão không hiểu, thế nhưng bây giờ thì lão mệt lắm rồi. Lão vội kéo thằng cô vào trong chăn ấm. Sau khi ôm gọn nó vào lòng, lão mới hỏi nhỏ. Thế sao? Được chưa? Bây giờ ngủ đi, mai còn đi học chỉ thấy thằng bé gật gật đầu ấy thế nhưng chỉ mấy giây sau giọng nói của ai đó lại khẽ vang lên từ trong tấm chăn làm cho lão bạt rùng mình trả nợ cho tao trả nợ cho tao đến bây giờ thì lão bạt nghe rõ nghe rành mạch từng chữ từng chữ một Lão sợ lắm, bởi vì âm thanh phát. Nghe hot nhất tại đọc